Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và không nên nói Em xem, ở đây có bao nhiêu vị trưởng bối Đang nhìn chúng ta cười đấy cố trạch nặc nhìn sang thâm thâm Với vẻ mặt cảm động, khóe miệng anh dần nhếch lên Thực sự không thể ngờ được rằng Những lời giả nhân giả nghĩa như vậy Lại có thể khiến cho một số người Không thể dùng những lời lẽ sắc bén phản bác lại Xin lỗi Chúng ta có thể tiếp tục cuộc họp được chưa ạ Ánh đèn trong phòng họp chiều sáng lên trên bàn hát ánh sáng xanh nhạt lâm thầm thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cuộc họp cũng dần dần đi đúng hướng mà cố trạch nặc đã định nhưng chính vào lúc này ở ngoài cánh cửa phòng họp đột nhiên vang lên giọng nói khá to của lý mạn trong lúc cô ấy nói cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra chủ tịch cố cô, cô về lúc nào vậy à để cháu giúp cô mở cửa nhé lâm thầm thầm nhanh chóng nhìn thấy mẹ chồng bà trần Thục dung đang nhìn lý mạn bằng ánh mắt sắc lạnh Lý Mạn sợ hãi cúi đầu, có chút run rẩy khi đứng cạnh bà, bà làm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bước vào gặp mọi người trong cuộc họp, bà có vẻ mặt ôn hòa. Đương nhiên bà cũng không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cậu con trai cố trạch nặc, chỉ chậm rãi bước vào phòng với gương mặt sạng rỡ rồi ngồi ở trên chiếc ghế cuối cùng của bàn hội nghị. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, còn nghiêm lệ rứt quát đứng dậy, nói bằng giọng nửa như nhiệt tình chào đón, nửa như nhún nhường. Chủ tịch cố, sao chị lại ngồi ghế phía sau thế? Lại đây ngồi vào ghế của tôi chứ? Xin cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Rồi bà xua tay cho bà nghiêm lệ ngồi xuống, nụ cười tươi trên khuôn mặt của bà hướng đến từng người, như muốn bảo họ cứ tự nhiên như trước. Bà nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với tất cả mọi người. Hôm nay lúc ở đại sảnh của trung tâm kiểm tra sức khỏe, có một người đàn ông bước đến chỗ tôi. Ông ta tự giới thiệu bản thân và nói với tôi rằng, Ông ta biết tôi và luôn nhớ đến tôi. Hồi đó tôi còn đẻ, ai cũng khen tôi đẹp. Thế mà ông ta nhìn thấy tôi, lại nói với tôi là bây giờ tôi còn đẹp hơn và có sức cuốn hút hơn cả lúc trẻ. Tuy hồi đó tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, nhưng so với trước kia, ông ta thích khuôn mặt luôn được chăm sóc kỹ càng và từng trải của tôi hiện nay hơn. Tất cả mọi người đều không biết nên đón nhận lời nói ẩn ý của chủ tịch như thế nào. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, chủ tịch cô nói những câu này chắc chắn có dụng ý. Bà nói xong thì nhanh chóng cầm tài liệu mà lâm thầm thầm chuyển đến với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Rồi một tay chống cầm, nhìn cố trạch nặc với ánh mắt chờ đợi. Đợi con trai bà tiếp tục cuộc họp vừa bị gián đoạn. Được rồi. Cố trạch nặc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục nào. Vừa nãy chúng ta đã đề cập đến vấn đề bao bì sản phẩm mà khách hàng phản ánh. Mọi người có ý kiến gì không? Lâm thầm thầm nhanh chóng nói tiếp phương án đã bị bà Nghiêm Lệ làm gián đoạn của mình. Thực ra, tình trạng lãng phí sản phẩm khi đóng gói là quy tắc ngầm của ngành này. Chúng ta làm như vậy là vì giành được lợi nhuận từ khách hàng, thế nên tôi nghĩ không cần thay đổi gì hết. Nghiêm Lệ đưa ra ý kiến quý báu của bà ta với vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, có hành động này cũng là do ngọn núi Thái Sơn mà bà ta luôn lưu dựa dẫm là chủ tịch cố đang có mặt ở đây. Cuộc họp sau đó đương nhiên ở vào trạng thái hoàn toàn bất lợi đối với cố Trạch Nặc, vì anh đưa ra bất cứ phương án hay suy nghĩ táo bạo nào cũng hoàn toàn bị phủ quyết. Những hóa mỹ phẩm chủ yếu của công ty hiện nay xuất sang thị trường Âu Mỹ, vì thế trong phương án mở rộng các nhãn hiệu sản phẩm, cố Trạch Lặc muốn phát triển thêm các đại lý hóa mỹ phẩm Hàn Quốc, bổ sung vào thị trường bình dân. Đương nhiên phương án này của anh không được phê duyệt vì Chủ tịch suy tính rằng không nên chọn thị trường bình dân, như vậy là quá mạo hiểm, mà nên chọn hóa mỹ phẩm Nhật Bản để tăng thêm lợi nhuận cho thị trường sản phẩm cao cấp. Quy tắc ngầm trong nghề đương nhiên không thể nào xóa bỏ trong một thời gian ngắn. Thực ra Cố Trạch Nạc đã chuẩn bị một phương án khác, thế nên nguyên tắc tiết kiệm kinh phí và bảo vệ môi trường, tức là điều chỉnh bao bì đóng gói cầu kỳ, tinh tế hiện nay thành bao bì đơn giản, Một mặt giảm lãng phí khi sử dụng hóa mỹ phẩm, mặt khác giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích cho cả công ty và người tiêu dùng. Nhưng Chủ tịch vẫn một mực duy trì nguyên tắc là sản phẩm phải có bao bì tinh tế, sang trọng, vẫn giữ những phương án cũ không thay đổi. Sau khi cuộc họp kết thúc, cố Trạch nặc ngồi một mình thẫn thờ trong văn phòng, rồi lặng lẽ gấp những tài liệu do chính anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng hoàn toàn bị mọi người phản đối. Ai đúng, ai sai đây? Có lẽ anh không thể nói rõ ràng được, mà chẳng ai có thể nói rõ ràng được chuyện này. Mâu thuẫn là không tránh khỏi, khoảng cách thế hệ luôn tồn tại. Thời gian dường như đang lênh đênh trên sông, chưa bao giờ ngừng trôi, chẳng bao giờ chờ đợi chúng ta chậm rãi tìm kiếm bảo bối mà chúng ta rơi xuống đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net